Kim Thanh xin chào các bạn Các bạn thân mến, mời các bạn cùng đến với tập 3 câu chuyện Lòng dạ nàn bà của tác giả Hà Phong Một câu chuyện độc quyền trên kênh truyện 23S diễn đọc Kim Thanh Các bạn đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé Cũng đừng quên bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện để ủng hộ MC Kim Thanh cùng ekip Chuyện 23S Mời các bạn cùng lắng nghe Ông Trọng bị đưa về đồn công an tạm giam Ông không nói một câu nào Có lẽ tâm trạng vẫn còn kích động chưa trở lại bình thường nên người ta đành phải giam ông lại trong một phòng yên tĩnh rồi gọi điện cho người nhà. Cả ba mẹ con An chạy đến nơi thì thấy bố mình đang ngồi trong phòng tạm giam. Mặt mũi và tay chân băng bó vết thương một số vẫn còn dớm máu. Bố! Bố ơi! An và Hoài khóc lớn bà nhiên thì sốc quá suýt nữa ngất đi người ta phải đưa bà vào phòng nghỉ ngơi. An và Hoài được ra nói chuyện với bố Lúc này ông Trọng mới mở lời an đã được cán bộ công an kể qua sự việc rồi Nhìn bộ dạng của bố lúc này Cô thấy đau lòng tuyệt đối Cô vừa khóc Vừa cầm lấy cánh tay của ông Còn chi chít những băng keo cá nhân Bố ơi Là tại con Tất cả là tại con Con đã làm liên lụy bố rồi bố ơi. Ông Trọng dù vẫn còn trong tình trạng kích động Nhưng khi nhìn thấy con gái Ông bắt đầu trở nên bình tĩnh hơn Bố không cho phép Đứa nào dám làm tổn thương đến con gái của bố? Bố? Ngoài nước mắt ngắn nước mắt dài. Nhìn chị rồi lại nhìn bố. Cô không biết phải nói sao trong tình huống này, chỉ thấy thương ông vô hạn. An lại càng dối dám hơn. Thực sự trong tình huống này, không biết mình phải làm cái gì nữa. Cán bộ công an thấy ông Trọng có vẻ bình tĩnh lại rồi, nên mời ông sang phòng thẩm vấn. Lúc này ông Trọng mới kể lại nguyên nhân, sự việc và quá trình diễn ra một cách tường tận. An và Hoài vẫn ngồi ở phòng chờ để theo dõi quá trình thẩm vấn của bố. Một lúc sau thì cán bộ công an ra nói rõ sự việc với Hoài và An. Ông trọng có khả năng bị khởi tố hình sự. Ngày đến đi tù thì An sợ hãi. Cô túm lấy tay cán bộ rồi hỏi Không được, bố tôi đã nhiều tuổi rồi. Bố tôi không thể đi tù được. Cái này còn tùy thuộc vào nạn nhân. Cô nên thỏa thuận với người nhà nạn nhân để có thể giải quyết ổn thỏa vụ việc lần này. Thì may ra mới không bị khởi tố. Hoài nghe thấy anh cán bộ nói thì phải giàn xếp với nạn nhân thì nhìn chị rồi hỏi Chị, bây giờ phải làm sao? Chị phải đến gặp hai người bọn họ gặp cô ta ư nếu không bố chúng ta sẽ phải đi tù đấy Em chỉ sợ Hoài ái ngại bây giờ còn sợ gì nữa hả em phải cứu bố mình bằng mọi giá Hoài không nói gì chỉ nhìn chị Cô biết nếu ăn gặp Khánh Ly và Tiến thì chắc chắn sẽ bị hai con người đó trả đạp Nhưng bây giờ bố cô đang trong tình trạng như thế, cũng không còn cách nào khác. An đưa mẹ về nhà An ủi, bà sẽ tìm cách ghiếu bố. Bà nhiên sốc quá, cứ nằm suốt không ăn uống được gì. An đành phải gọi điện nhà trường xin nghỉ một thời gian để sắp xếp công việc. Hoa nghe nói An nghỉ một thời gian thì đoán biết nhà cô có chuyện rồi nên chạy thẳng đến nhà tìm cô. Không thấy An ở nhà, cô gọi điện mới biết là An về nhà mẹ đẻ rồi. Cô xin địa chỉ rồi đến thẳng nhà An luôn Nghe xong câu chuyện An kể lại Hoa vô cùng sốc Giờ phải làm thế nào Người ta nói tôi phải dàn xếp với bên nạn nhân Để họ không làm đơn khởi kiện Kêu bà đến gặp Đến cầu xin đôi gian phu dâm phụ đói hả Ừ chỉ sợ họ không đồng ý Nghe nói anh ta bị nặng lắm Đang cấp cứu ở bệnh viện Tôi cũng chưa biết tình hình cụ thể thế nào Để mai tôi đến bệnh viện Cũng càng đấy Hoa ái ngại nhìn bạn vừa thấy thương vừa thấy tội nghiệp. Để tôi hỏi anh Hiếu Nhân xem có giúp bà được gì không? An nghe hoa nói như vậy mới chợt nhớ ra. Ồ nhỉ, vậy mà tôi không nhớ ra anh Hiếu Nhân là luật sư. Chắc là phải nhờ anh ấy xem có cách nào cứu bố tôi không? Vậy để tôi gọi anh ấy đến đây gặp bà nhé. Thôi, anh ấy đang trong giờ làm việc để chiều tôi hẹn gặp anh ấy. Bà không cần phải ngại, văn phòng luật sư là của anh ấy mở ra. Ai chứ bà là phải ưu tiên số 1 để tôi gọi cho anh ấy kêu anh ấy sắp xếp công việc đến gặp bà ngay. Hoa còn rốt ráng hơn cả An. Cô nói rồi gọi điện thoại cho anh trai liền. Hiếu Nhân rất thương và chiều em gái. Hai ngày mất bố mẹ từ nhỏ được bà ngoại nuôi dưỡng. Thì Hiếu Nhân học đại học, thì Hoa mới đi học đến cấp hai. Lúc này bà ngoại mất, Hiếu Nhân một tay nuôi nấng, dạy dỗ cô lớn lên với anh. Hoa không chỉ là cô em gái mà còn giống như đứa con của anh vậy anh thương cô bé mất mẹ từ nhỏ nên hết mực cung chiều muốn gì anh cũng làm theo may là Hoa cũng ngoan ngoãn chứ không ngỗ ngược hư thân vừa thấy em gái gọi Hiếu Nhân Hiếu Nhân dù có bận cũng phải dừng lại mà nghe điện thoại anh ghé qua nhà ăn ngay em nhớ chút việc nha có chuyện gì với em Hiếu Nhân thấy Hoa nói có vẻ sốt sáng thì lo lắng hỏi chuyện gấp lắm anh ạ nếu rảnh bây giờ thì anh đến ngay cũng được nhà cô ấy ở đâu Hoa đưa điện thoại ra xa rồi hỏi nhỏ ăn Địa chỉ nhà bà ở đâu An đọc địa chỉ nhà bố mẹ mình cho Hoa Hiếu nhân nghe em gái đọc địa chỉ xong Thì sắp xếp công việc rồi lập tức đến nhà An ngay Hiếu nhân đến nơi Thì thấy Hoa và An đang ngồi nói chuyện Thấy anh trai đến Hoa vội kéo Hiếu nhân ngồi xuống bên cạnh mình Rồi nói luôn An, bà kể lại sự việc cho anh Hiếu nhân nghe đi An nhìn Hiếu nhân Ôi dào, cứ nói đi Đã nói là không cần ngại rồi cơ mà An kể lại mọi chuyện cho Hiếu nhân xong nghe xong thì anh nói anh cần gặp bác trai để hỏi rõ và bàn thêm một số chuyện nữa vâng, bác ấy có phải đi tù không anh Hòa rốt ruột hỏi chuyện này khó nói lắm, còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố nữa anh cố gắng giúp bác ấy nha anh biết rồi vừa lúc này thì hoài đi học về thấy nhà có người cô lo lắng chạy lại có chuyện gì vậy chị à không, đây là chị Hoa bạn chị còn đây là anh Hiếu Nhân anh trai của chị Hoa anh ấy là luật sư đang giúp bố mình đấy Hoài nghe xong thì thở nhẹ Vâng, em chào anh chị ạ Hoài ngồi xuống bên chị nắm tay cô Từ hôm qua đến giờ chị em cô ăn không ngon ngủ không yên vừa lo cho bố vừa lo cho mẹ nhất là An Hoài vừa lo lại vừa thương cho chị nữa Bây giờ thấy có người đến giúp đỡ chị em mình cô cũng cảm thấy được An ủi phần nào Hiếu nhân cùng An đến đồn cảnh sát gặp ông trọng hỏi kỹ sự việc để nắm rõ sự tình sau đó mới cùng cô đến bệnh viện gặp Tiến và Khánh Ly Tiến bị thương khá nặng phải cấp cứu, xương bả vai bị gãy, phần dưới dương vật bị bầm dập, còn Khánh Ly bị vỡ xương hàm dưới và gãy mất hai cái răng. Đương nhiên, mối hận này cô ta không thể bỏ qua cho bố con An được. Cô ta đã sẵn sàng lên kế hoạch làm đơn kiện ông trọng rồi. An hỏi thăm phòng tiến trước, khi vào đã thấy Khánh Ly cũng đang ở đó rồi. Lúc thấy An đến, cô ta định không thèm tiếp, nhưng nhìn thấy một người đàn ông đi cùng nên cô ta tò mò muốn biết anh là ai. Mặt Khánh Ly tuy không còn sưng vù và đau đớn như mấy hôm trước nữa, nhưng nói năng còn có vẻ khó khăn. Hiếu nhân nhìn thoáng qua tình trạng của hai người có chút ái ngại. An cũng không khỏi lo lắng vì không nghĩ là lại nặng đến như vậy. Cô đến với tâm thế là người có lỗi nên rất rẻ dặt Khánh Ly thì ngược lại, tuy là người đang bị thương, nhưng vừa thấy An cô ta đã nginh cái mặt lên rồi nói Cô đến xem chúng tôi sống hay chết như thế nào, đúng không? Biếc là chúng tôi không chết được đâu mà bố cô thì tội chết có thể tha Còn tội sống ấy thì khó thoát đấy An nghe nói thế liền cúm núm vàn xin Khánh Ly Tao biết việc này bên nhà tao hoàn toàn có lỗi Tao rất mong mày hãy nể tình Chúng ta là bạn mười mấy năm trời Mà tha cho bố tao Dù sao ông ấy cũng đã có tuổi rồi Theo mày nói là có tuổi rồi Thì được quyền đánh người khác hả Mày xem gương mặt tao ra nông nỗi này là vì ai Còn anh Tiến nữa Anh ấy bị thương rất nặng Mày nghĩ tao tha lỗi cho ông già ấy được sao An nghe Khánh Ly nói như vậy thì sợ hãi nói Tao xin mày, Khánh Ly Tao chưa bao giờ cầu xin mày điều gì Chỉ lần này thôi Mày bỏ qua cho bố tao được không Ơn huệ này tao nguyện ghi suốt đời Ơn huệ ư Tao không cần cái ơn huệ rỗng tức đó của mày Thế tao bỏ qua cho ông ấy Rồi ai phải chịu tất cả những hậu quả này cho chúng tao An túm lấy tay Khánh Ly cầu xin Chỉ cần mày chịu bỏ qua cho ông ấy Mày muốn gì tao cũng làm cho mày hết Mày nghĩ mày có cái gì hả Mày muốn bao nhiêu, tao cũng sẽ bồi thường cho mày. Mày là bạn tao, mà mày chả hiểu tao tí gì cả. Xin lỗi mày nhá, cái gì thì thiếu, chút tiền thì tao không thiếu đâu. Khánh Ly nghe An nói vậy thì hất tay cô ra cười khinh khỉnh. Hiếu nhân thấy Khánh Ly hành động một cách thô lỗ với An, liền cúi xuống đỡ cô ấy rồi nói. Xin lỗi, hình như cô hành động hơi lỗ mãng rồi đấy. Khánh Ly nhìn Hiếu nhân có chút ngỡ ngàng. Mày cũng khá đấy, mới một thời gian ngắn mà đã tìm được người thay thế rồi. Biết đâu mày với anh ta lại có mối quan hệ trước khi ly hôn với anh Tiến không chừng? Hời, có khi nào mày cố tình mượn tay tao để ly dị với anh Tiến không nhỉ? Khánh Ly nói với vẻ mặt diễu cợt và có phần ghen tức. Xin lỗi cô, tôi là luật sư được cô an thuê bào chữa cho ông trọng. Tôi đến đây cũng với mục đích muốn hòa giải giữa hai bên, mong cô cẩn trọng trong từng lời nói của mình. Khánh Ly nghe hiếu nhân nói vậy thì nhìn anh ta rồi cười khẩy. Nhưng trông thái độ và hành động của anh ấy Thì không giống với khách hàng và đối tác chút nào đâu Cô ta vừa nói với Hiếu Nhân xong Thì quay sang An rồi nói Tao nói có phải không An Khánh Ly Lúc này không phải là lúc diễu cợt Tao đến đây với mục đích như anh Hiếu Nhân nói Là để hòa giải giữa hai bên Tao thay mặt bố tao xin lỗi mày Và mong mày bỏ qua cho ông ấy An vừa nói với Khánh Ly xong Thì liền quay sang với Tiến Anh Tiến tôi biết bố tôi đã gây ra tội lỗi với anh nhưng mong anh hiểu cho bố tôi vì quá thương tôi nên mới bất bình như vậy người cha, người mẹ nào cũng thế mà thôi mong anh hãy nể tình nghĩa vợ chồng của hai bên chúng ta mà bỏ qua chồng ấy một lần An vừa nói vừa cúi đầu tả tội trước Tiến Tiến bị ông trọng đánh cho trọng thương thì cũng có phần tức giận anh ta cũng không định bỏ qua cho ông trọng lần này thế cô không nói ông ta ấy lúc đánh tôi sao không nghĩ đến chuyện này đi anh Tiến, tôi hiểu bây giờ anh đang giận lắm Nhưng cũng mong anh hãy dặn lòng tha thứ cho một người cha Chỉ biết con mình bị tổn thương An vẫn kiên nhẫn xuống nước vàng xin Tiến Thôi mày không cần phải nói nữa Tao và anh Tiến sẽ không bỏ qua chuyện này đâu Tao đã làm đơn kiện và thuê luật sư rồi Nhất định tao sẽ cho ông ta đi tủ mọt gông Vì dám động đến con này Mày biết mà Tao đâu phải là loại đàn bà dễ bị bắt nạt Trừ khi Khánh Ly vừa nói vừa liếc An Có vẻ như đang ủ một âm mưu gì đó An nghe Khánh Ly nói vậy thì vội nói Trừ khi cái gì Mày nói đi Mày muốn gì tao cũng làm cho mày Khánh Ly thấy An lo sợ như vậy Thì càng đắc ý Trừ khi Mày kêu ông ấy đến trước mặt tao Và quỳ xuống nói lời xin lỗi Không được An vội vàng nói luôn Một cách dứt khoát Vậy thì chấp nhận Đi tù đi An dớm dớm nước mắt khi nghĩ đến bố mình Để ông ấy đến quỳ xuống cầu xin Khánh Ly Thì chắc chắn không được rồi Ông sẽ không đồng ý Mà nếu ông đồng ý thì cô cũng không thể để cho ông làm như thế được Mà Khánh Ly chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ông Nếu không làm theo ý của cô ta An không còn cách nào khác Bèn quỷ sụp xuống dưới chân Khánh Ly Khánh Ly Tao thay mặt bố tao xin lỗi mày An Hiếu nhân thấy An quỷ xuống đất Vội vàng cúi xuống đỡ cô dậy Anh cứ để mặc em an. an nói khẽ với Hiếu nhân Khánh Ly thấy vậy thì nhách mép cười Ai cần mày quỷ chứ Người ta cần là ông ấy cơ mà Mày có quỷ ở đây đến sáng mai ấy, Ta cũng không tha thứ cho mày đâu Hiếu nhân đỡ an dậy rồi nói Cô Khánh Ly Chúng tôi đến đây với thiện ý là muốn hòa giải hai bên Nếu cô đồng ý bỏ qua Thì coi như hai bên đều có lợi Còn không Còn không thì sao Khánh Ly cướp lời Hiếu nhân Nếu cô muốn mình kiện thân chủ tôi đến cùng Thì chúng tôi cũng sẽ kiện cô Vì tội cố tình chen ngang một cuộc hôn nhân của cô An và anh Tiến khiến họ phải ly hôn. Ông Trọng cũng vì bất bình trong trạng thái kích động mà phạm tội. Nếu như cô cố tình đưa ông ấy vào trong tù, thì chắc chắn tội trạng của cô cũng không nhẹ đâu. Cô là bạn thân của An, cô biết rõ An và Tiến đang là vợ chồng hợp pháp mà dám xen ngang vào khiến hôn nhân của vợ chồng họ tan vỡ, thì ít nhất cũng phải phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm đấy. Tôi chắc chắn cô không bị muốn như vậy chứ. Thánh Ly nghe hiểu Nhân nói như vậy, không những không lo lắng mà còn cười phá lên. Anh đang dọa tôi đây à anh luật sư? Anh rất giỏi nhưng mà tôi rất tiếc là anh không thể làm gì được chúng tôi đâu. Tôi không dọa cô đâu, tôi nói hoàn toàn là có cơ sở. Tôi nghĩ chúng ta mỗi người nên nhường một bước thì trời yên biển lặng. Thế chẳng phải là tốt cho cả hai bên sao? Nhưng tôi thì không muốn trời yên biển lặng một chút nào. Anh luật sư đẹp trai ạ. Khánh Ly bước lại gần Hiếu Nhân nói thì thầm vào tai anh. Hiếu Nhân thấy Khánh Ly nói rất tự tin nên cũng có chút nghi ngờ nhưng anh vẫn rất bình tĩnh. Anh dịch ra xa Khánh Ly một chút rồi nói một cách rõ ràng. Nếu cô không tin thì có thể hỏi luật sư của mình tự cố tình chia rẽ hôn nhân người khác khiến hôn nhân tàn vỡ đặc biệt là làm tổn thương tinh thần của một bên sẽ bị xử lý như thế nào. Anh là luật sư anh nói thì phải có bằng chứng điều này chắc anh hiểu hơn ai hết Tất nhiên, nhưng tiếc là cái bằng chứng mà anh đang nói ấy lại nằm trong tay tôi rồi. Cô bạn gái khờ khảo của anh đã ký vào đơn thuận tình ly hôn với lý do là tình cảm không còn nên muốn ly hôn chứ không có tác động của một bên thứ ba nào cả. Khánh Ly vẫn rất tự tin nói. Hiếu nhân nghe Khánh Ly nói xong thì quay sang nhìn An. An biết mình đã mắc bẫy Khánh Ly rồi. An. Hiếu nhân khẽ gọi cô. An đau khổ gật đầu. Gương mặt hiếu nhân thoáng nét thất vọng Khánh Ly trông thấy vậy thì nhách miệng cười Mọi chuyện coi như đã rõ ràng rồi Đáng lẽ tao sẽ bỏ qua cho mày Nếu như mày gọi bố mày đến đây Quỳ xuống chân tao để xin lỗi Nhưng mày lại dám để luật sư của mày đến đây Để dọa tao Thì chẳng còn tình nghĩa gì nữa rồi Mày cũng đừng trách tao Trách bản thân mày ấy Chính mày đã tự nguyện ký đơn ly hôn Chứ tao không có ép Và cả ông già mày nữa Lần sau có muốn làm việc gì thì hãy nghĩ xem Đối tượng nhắm đến là ai? Đừng có mà làm càn. an đứng giữ người. Cô biết Khánh Ly chỉ là lấy cớ để buộc bố cô phải đi tù. Chứ cô ta không hề có ý tha cho ông. Một tia hy vọng cuối cùng cũng không còn. Cô ta nói đúng. Biết trách ai bây giờ. Tất cả nguồn cơn cũng từ cô mà ra. Chỉ vì thương con mà bố cô đã hành động một cách không suy nghĩ đến nỗi phải đi tù. Yếu nhân thấy không thể đàm phán được với Khánh Ly nữa rồi. Lại thấy An đang trong tâm trạng tuyệt vọng như vậy Không muốn hai người bên kia thêm phần đắc ý Nên túm lấy tay cô nói khẽ Mình về đi em Chúng ta sẽ tìm cách An nghe lời Hiếu Nhân nói Nhưng đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì Hiếu Nhân cầm lấy tay cô kéo ra ngoài Trước con mắt đang dò xét của Khánh Ly Phiên tòa được diễn ra nhanh chóng sau 2 tháng Khánh Ly đã hồi phục Riêng Tiến vẫn còn phải nằm viện Nhưng cũng cố đến phiên tòa với tư cách người bị hại Ông trọng bị kết án về hai tội, tội đánh hai người bị thương nặng và tội cố tình phá hoại tài sản của người khác. Khung hình phạt đã lên tới 3 năm tù. Khánh Ly đã thuê luật sư, nhất quyết bắt ông trọng phải chịu khung hình phạt cao nhất. Nhưng hiếu nhân nhờ có mối quan hệ tốt và tài năng của bản thân đã bảo chữa thành công cho ông trọng, giảm án còn 18 tháng. Ông trọng có hai tình tiết được giảm nhẹ là người có công với cách mạng bởi từng đi bộ đội và phạm tội trong tình trạng bị kích động mạnh không thể cứu ông trọng khỏi sự trừng trị của pháp luật, có thể giảm án cho xuống còn 18 tháng, đã là một thành công của một luật sư có tiếng rồi. Bà Nhiên ngất xỉu ngay sau đó, An và Hoài tuyệt vọng, nhìn bố bị áp giải, mà không thể làm được gì để cứu ông. Mặc dù biết trước kết quả, nhưng cô vẫn không thể chấp nhận được. Cô nhìn theo bố, lầm lũi trong bộ quần áo phạm nhân, dáng gầy hao, tóc đã bạc đi nhiều, mà nước mắt cay đặc lại. Khánh Ly đi qua An, Liếc cô một cái không nói lời nào, vẻ mặt chiến thắng đầy tự mãn, khiến máu huyết trong người An bỗng trở nên lạnh băng. Cô cố nín thở nhắm mắt lại, dường như trong người cô có gì lạ lắm, cảm xúc cứ như đóng băng, lại không bỏ phát ra bên ngoài được nữa. Nó vón cục, nén lại, trong lòng cô bây giờ chỉ còn mỗi chữ hận, in khắc, đậm nét. Bà Nhiên ốm hẳn, từ ngày chồng đi tù không vực dậy được. An đành phải viết ơn xin nghỉ hẳn, để về chăm sóc mẹ, và trong non cửa hàng nội thất của gia đình. Hoài đang học sở, chỉ còn hơn một năm nữa thôi, cô sẽ ra trường, nên An không cho Hoài nghỉ học. Từ nhỏ đến lớn được bố mẹ bao bọc, An sống và lớn lên trong êm đềm, chưa phải gánh vác việc gì nặng nề. Thậm chí khi lấy chồng, cũng được bố mẹ cho miếng đất, rồi hỗ trợ tiền xây nhà ra ở riêng, chứ không sống cùng với bố mẹ chồng. Tính tình dễ chịu lại có điều kiện, có kiến thức chuyên môn tốt, nên đi làm cũng không gặp trắc trở gì. Mọi thứ của cuộc đời An cứ như trải thảm đỏ sẵn để cô đi lên vậy. Nhưng bây giờ thì khác hẳn, cô như từ thiên đàng rơi xuống địa ngục, chứ không phải là rơi xuống trần gian nữa rồi. Cô buộc phải tự mình bò lên nếu muốn tồn tại và bảo vệ gia đình. Vừa phải đứng dậy trong non nhà cửa, vừa là chỗ dựa cho mẹ cho em, An như trở thành một con người khác vậy. Cô gầy đi, gương mặt đanh lại, trước mắt là phải động viên và chăm sóc mẹ để bà không suy nghĩ tiêu cực, vừa coi sóc cửa hàng vừa đi thăm nuôi bố. Sau khi thú xem công việc tạm ổn, An quyết định tìm đến Quảng, chồng của Khánh Ly để tìm hiểu về cô ta. Khánh Ly nói đúng là bản thân bao năm nhưng cô không hề hiểu hết lòng dạ của đứa bạn mình. Chính điều này đã đẩy cô và gia đình đến bi kịch của ngày hôm nay. Cô nhất định phải dựa vào bản thân mình để đòi lại những gì Khánh Ly đã lấy của cô. Cái giá mà cô ta phải trả chắc chắn đắt gấp nhiều lần thứ mà cô ta đã lấy đi. Quảng sau khi chia tay với Khánh Ly thì bị cô ta đuổi ra khỏi nhà vì căn nhà là của Khánh Ly mua trước khi lấy chồng. Quảng vốn tay trắng khi lấy vợ cứ tưởng rằng sau khi lấy được cô con gái nhà giàu thì sẽ hưởng được chút ra tài. Không ngờ Khánh Ly quá khôn danh tất cả tài sản của cô ta đều trước hôn nhân và không cho chồng đứng tên trong bất kỳ một bất động sản nào. Quảng biết mình đã lấy phải một cô vợ cáo già rồi nên đành ngậm ngùi ra đi trắng tay. Anh ta với nhân tình ở trong một khu trọ chật hẹp Cô là một công nhân làm trong nhà máy Samsung Khó khăn lắm An mới tìm được địa chỉ khu nhà trọ của hai người Chào chị Chị tìm ai Cô người yêu của Quảng nhìn An có chút đề phòng Tôi là bạn cũ của anh Quảng Hình như tôi chưa từng gặp chị Đúng vậy Bởi vì tôi là bạn thân của vợ anh ấy Cô gái nghe thấy An nói mình là bạn thân của vợ Quảng Thì giật mình định đóng cửa lại Tôi không có gì để nói với chị cả Nếu như chị muốn gặp anh Quảng Thì chờ anh ấy về đi An chặn lấy cánh cửa phòng trọ rồi nói Cô không cần phải đề phòng với tôi đâu Tôi không phải phe vợ cũ của anh ấy Cô yên tâm Với cô tôi hoàn toàn vô hại Thậm chí chúng ta còn cùng chiến tuyến nữa Cô người yêu của Quảng Nghe thấy thế thì lại càng khó hiểu Rõ ràng cô ta vừa giới thiệu Mình là bạn thân của vợ cũ của Quảng Giờ lại nói là cùng chiến tuyến với cô Đúng là khó hiểu thật Tôi không hiểu cô nói gì Nhưng cô cứ chờ anh ấy về mà hỏi Tôi xin lỗi tôi có chút việc bận Được rồi, nếu cô không ngại thì cho tôi chờ đúng người ở đây để đợi anh ấy về vậy Cô gái không nói mà đóng sầm cánh cửa phòng lại rồi ngồi ở trong cố thủ Cô đã từng bị Khánh Ly thuê người đánh trong một trận tơi bời khi biết được cô cặp bồ với Quảng rồi Bây giờ nghe đến tên Khánh Ly là cô sợ lắm có tật giật mình mà dù sao cô cũng là người đã cướp chồng người ta Bây giờ cô ta cay cú đến tìm để tính sổ không chừng An ngồi ở ngoài hiên nhà trọ chờ một lúc sau mới thấy Quảng đi làm về anh ta trông có vẻ điểm đạm hơn ngày xưa rất nhiều trước đây quần áo lả lượt ăn mặc đẹp đẽ, giày da bóng loáng nhưng có vẻ của một kẻ ăn bám vợ bây giờ vất vả hơn nhưng lại ra dáng đàn ông nhiều hơn vừa thấy bóng dáng An Quảng ngạc nhiên dựng xe máy rồi nói An, em đến đây tìm anh có việc gì vậy vâng An đứng dậy chào Khải Quảng vốn cũng quý mến An vì cô là người dễ gần và thoải mái Em đến gặp anh hỏi một số chuyện Ừ, được rồi, có chuyện gì thì vào nhà nói Quảng vừa nói vừa gọi người yêu Em ơi, mở cửa đi Cô người yêu nghe tiếng Quảng mới yên tâm đứng dậy Đây là An, bạn anh Vâng, em cũng mới nghe nói Nhưng mà lúc nãy em hơi sợ nên để chị ấy đứng ngoài chờ anh về Trời ạ, sao em lại làm vậy Thôi anh, cũng không thể trách cô ấy được Cô ấy tưởng Khánh Ly nhờ em đến đây Được rồi, em ngồi xuống uống nước Cô người yêu của Quảng chạy vào rót nước rồi mang ra bàn. An nhìn cô có chút ngần ngại rồi mới hỏi Quảng Em xin lỗi, chuyện này có chút riêng tư. Không biết... Cô người yêu nghe An nói thế thì ý tứ nói Hai người cứ tự nhiên nói chuyện đi Tôi đi chợ một lát. Ừ, em đi đi. Sau khi cô người yêu của Quảng đi rồi thì An mới nói Chắc anh cũng biết chuyện của bố em với Khánh Ly Anh cũng mới nghe Anh không ngờ ông ấy lại làm như vậy Chắc là bất bình quá Còn Khánh Ly thì... Quảng lắc đầu khi nghĩ đến người vợ cũ của mình em xin lỗi vì hỏi lại chuyện cũ của anh với Khánh Ly có gì không phải anh bỏ qua cho em hoặc không trả lời cũng được ừ em cứ nói đi biết gì anh sẽ trả lời em muốn biết vì sao anh và Khánh Ly chia tay em chỉ nghe Khánh Ly nói là anh có bồ em thật sự muốn biết rõ hơn về Khánh Ly Quảng nghe An nói vậy thì uống hết ngụm nước rồi mới nói cô ta nói cũng đúng một phần anh thừa nhận là mình có lỗi Nhưng nguyên nhân cũng chính từ cô ta mà ra Cô ta cậy mình làm nhiều tiền Có chức quyền cao hơn chồng Nên luôn coi thường anh Thậm chí coi thường cả gia đình nhà anh Ngày lễ ngày Tết còn không thèm gọi điện về Hỏi thăm bố mẹ chồng lấy một câu Chứ đừng nói là về thăm Cô ta chỉ quảng cho anh ít tiền Rồi kêu mang về cho ông bà Cái đấy thì coi như là cho qua đi Cái tệ nhất là cô ta không xem anh là chồng Cô ta thích tiêu khiển anh thì đúng hơn Cô ta nói anh có bổ ngoại tình Nhưng chính cô ta lại là người lả lơi trước. Em không biết đâu, anh từng bắt gặp cô ta đi vào khách sạn với vài người đàn ông chứ không phải một. Không biết từ lúc nào cô ta về rồi chê bai anh đủ điều. Dù ban đầu cô ta mới là người chủ động muốn kết hôn với anh và luôn hết lời khen anh. Khánh Ly không phải là người phụ nữ đơn giản. Cô ta là người đàn bà có ham muốn và tham vọng rất lớn. Chính cô ta đã đá anh ra khỏi cuộc đời chứ không phải là anh. Nhưng anh rất bất ngờ về chuyện cô ta lại gặp với tiến chồng của em. Chuyện này đúng là không thể chấp nhận được An nghe xong những lời của Quảng Mới vỡ lẽ ra nhiều điều Đúng là cô đã không hiểu gì về Khánh Ly cả Chính cô đã vô tình Tiếp tay cho Khánh Ly Phá vỡ gia đình mình Em cảm ơn anh đã cho em biết những thông tin này Ừ không có gì Nếu cần hỏi gì nữa thì em cứ liên lạc với anh Đây là số điện thoại mới của anh Quảng cầm điện thoại rồi đọc số cho An Vâng em cảm ơn anh nhiều lắm An đứng dậy rồi chào Quảng ra về Cô bạn gái của Quảng đứng ở ngoài cửa chờ cho An đi ra về thì mới giả vờ là đi chợ về rồi Thật ra cô vẫn sợ An là người của Khánh Ly đến đây tìm Quảng và để tính sổ Cô rất sợ Khánh Ly Cô ấy đến có chuyện gì vậy anh Cô hỏi dò người yêu Cô ấy hỏi mấy chuyện cũ về anh với Khánh Ly ấy mà Cô ấy có phải là bạn thân của Khánh Ly không Đúng vậy, nhưng sau lúc nãy cô ấy lại nói là cô ấy đứng về phía chúng ta Cô ấy nói với em vậy ư Vâng, Quảng tò mò Chắc là đang tính kế trả thù Khánh Ly đây mà Cũng đúng thôi Đã cướp chồng người ta rồi Lại còn tống cổ bố người ta đi tù nữa Ai mà không tức chứ Cái con đàn bà như Khánh Ly đáng bị trừng trị Mình đã không trị được cô ta thì nhờ người khác trị vậy Quảng bất chợt này ra một ý đồ Anh ta lấy điện thoại lên gọi cho An Có chuyện gì vậy anh An thấy khi Quảng gọi đến cho mình Thì ngạc nhiên rồi hỏi Có một số thông tin quan trọng về Khánh Ly nữa Mà anh nghĩ là em cần Ngày mai anh có thể hẹn em ra quán cà phê để nói chuyện cho rõ được không? Tất nhiên là được ạ. Anh rảnh giờ nào em sẽ đến giờ đó? An mừng rỡ. Vậy hẹn em 11h30 ở quán cà phê mộc nhé. Quảng hí hửng hẹn An. Anh ta đang nghĩ lần này sẽ mượn tay An để trả mối thù với vợ cũ. Trưa hôm sau, vừa đi làm về, Quảng đã ra quán cà phê chở An trước. Mười phút sau An mới đến, nhìn Quảng còn sốt sáng hơn cả An. Thấy An đến, Quảng đứng dậy vui vẻ hớ nhếch ghế ra mời An ngồi. Anh đến lâu chưa hả? Anh mới đến được 10 phút thôi, là do anh đến sớm hơn dự định. Vâng. An ngồi xuống, tóc tai vẫn còn dính vết mồ hôi vì chạy vội cho kịp cuộc hẹn với Quảng. Nghỉ việc ở nhà nhưng phải chăm mẹ và trông non cửa hàng nên cô bận hơn hẳn so với trước kia. Sáng ra nấu ăn sáng cho mẹ, rồi tranh thủ ra cửa hàng, sau đó lại về dỗ dành bà ăn cho hết bát cơm. Xong đâu đấy thì nấu bữa trưa rồi gọi điện thoại về sớm để trông sóc mẹ. Em có vẻ bận nhỉ? Vâng, mẹ em đang bị bệnh. Sau vụ việc của bố em, bà suy sụp quá nên không gượng dậy được. Anh rất tiếc, thật không thể nghĩ được tại sao Khánh Ly lại có thể hành động vô tình như vậy với em. Quảng cố tình nhắc lại chuyện cũ của Khánh Ly để An càng thêm hận thù với cô ta. Đúng như dự đoán của Quảng, An càng nghe thì tâm sân hận trong cô lại càng bốc lên ngồn ngột. ngột nhưng khác với trước đây cô không thể hiện tất cả cảm xúc của mình ra ngoài nữa mà nén lại lòng người vốn khó dò mà anh ừ anh cũng vậy đâu biết được cô ta lại cạn tình cạn nghĩa như vậy ăn hơi sốt ruột về mẹ còn ở nhà nên nói luôn hôm qua anh nói có chuyện gì đó rất quan trọng muốn nói với em mà quả nghe vậy liền bảo luôn câu chuyện đúng anh có vẻ chuyện về Khánh Ly muốn nói cho em biết rõ anh hiểu cảm giác bức xúc của em bây giờ cũng giống anh như lúc trước Quảng nhấp một miếng cà phê đắng Rồi chậm rãi kể Nói ra chuyện này anh cũng thật xấu hổ Nhưng anh nghĩ là nó có ích cho em Vâng anh cứ nói đi ạ Em đang lắng nghe anh và hứa sẽ giữ kiến chuyện này Thật ra Khánh Ly là một người phụ nữ Có ham muốn về chuyện đó rất cao Trước đây cô ta mê anh cũng vì chuyện này Những người đàn ông của cô ta Toàn là những anh chàng trẻ tuổi khỏe mạnh Cô ta rất nhanh chán đàn ông Kiểu có tiền có quyền Nên vùng ra muốn hưởng thụ ấy Lúc thành vợ chồng rồi, anh mới biết cô ấy là người đàn bà như vậy, thực sự là anh không thể đáp ứng được nhu cầu quá lớn của người đàn bà đó. Ngày nào á bọn anh cũng phải làm chuyện đó 2 3 hiệp, đến nỗi sức khỏe của anh xa sút trầm trọng. Anh về gặp vợ mà thấy bị ám ảnh kinh khủng nên cứ tìm cớ đi ra ngoài. Sau đó anh gặp Lan Hương, cô ấy là sinh viên mới ra trường thực tập ở công ty anh. Vừa gặp cô ấy, anh đã biết mình phải lòng cô gái này rồi. Bọn anh nảy sinh tình cảm Cô ấy không hề biết anh đã có gia đình Không hiểu sao Khánh Ly biết được Đến tận công ty tìm anh Và cho người đánh Lan Hương một trận Thậm chí còn tìm đến tận nhà trọ của cô ấy Để dằn mặt Sau đó thì lợi dụng mối quan hệ của mình Chặn đường xin việc của Lan Hương Thế nên cô ấy mới không thể xin được việc làm Sau khi ra trường Khánh Ly nhân cơ hội này Cũng tống cổ anh ra khỏi luôn Anh thấy coi cũng như tốt Thực ra anh cũng muốn ly hôn với cô ta lâu rồi Nhưng mà không dám An nghe Quảng kể lại thì lắc đầu Trước đây em nghe Khánh Ly kể lại là anh phản bội nó. Em cũng không nghĩ là mọi việc lại phức tạp như thế này. Đúng là việc gì cũng nên nghe từ hai phía. Chuyện này cũng chẳng có gì là tốt đẹp, nên tất nhiên là không có ai biết. Chỉ có Lan Hương là biết thôi. Cô ấy hiểu và thông cảm cho anh. Thế nên hai bọn anh mới gắn bó, đi với nhau đến giờ này. Coi như trong cái rủi cũng có cái may em ạ. Vâng, em mừng cho anh. Quảng nói tiếp. Còn chuyện này nữa, anh nghĩ là nó rất có ích cho em đây. Việc gì nữa anh? Công việc làm ăn của Khánh Ly. Thực ra trông bề ngoài thế thôi, chứ bên trong nhiều vấn đề lắm. Cô ấy nhờ mối quan hệ của bố, cấu kết với các bệnh viện nhỏ và vừa trên địa bàn để nhập những thiết bị y tế kém chất lượng từ nước ngoài rồi khai khống trong hóa đơn, thu về khoản lợi nhuận khổng lồ. Ai cũng biết, nhưng vì cái ô của cô ta quá lớn nên không ai dám lên tiếng. Đương nhiên là tất cả nhân viên trong công ty đều có lợi ích từ việc này chỉ có một số ít người tử tế phản đối thì bị đuổi việc luôn rồi nếu em muốn tìm manh mối sự việc thì hãy liên hệ với những bệnh viện mà cô ta từng hợp tác rồi hỏi thăm anh nghe Quảng nói như vậy thì rất ngạc nhiên có chuyện này nữa sao anh đúng vậy, Khánh Ly là loại đàn bà việc gì cũng dám làm em cũng phải cẩn thận với cô ta đấy em cảm ơn anh rất nhiều anh biết là em có mối thủ sâu sắc với Khánh Ly anh cũng từng hận cô ta như vậy đấy nhưng sức anh không đủ để chống lại cô ta Hy vọng là em đòi lại được những gì mà cô ta đã giành lấy của em. Có gì cần giúp ba em cứ gọi cho anh. Nếu giúp được thì anh sẵn sàng. Anh cũng nói thẳng luôn là chúng ta đều có chung một kẻ thù. Khánh Ly làm nhiều việc xấu, chắc chắn đến một lúc nào đó cô ta sẽ phải chịu hậu quả của mình mà thôi. Vâng, em hiểu rồi. Ừ, em bảo trọng nhé, anh về đây. Lan Hương chắc là về rồi. Vâng ạ. An đứng dậy ra về, lòng vẫn còn rất bỡ ngỡ vì không nghĩ Khánh Ly lại làm nhiều việc xấu như vậy. Đúng là sông sâu đến mấy cũng có thể dò được, nhưng lòng người thật khó dò. Bạn với nhau lâu như vậy mà cô không hiểu gì về Khánh Ly cả. Cô nhìn lại mình, có phải cô đã sống quá đơn giản hay không? Cô không biết cuộc sống quá êm đềm của mình là may mắn hay là bất hạnh nữa. Một tháng an vào thăm nuôi bố được một lần, may cho ông Trọng là hiếu nhân có quen với mấy quản giáo ở trong trại giam, nên họ cũng chú ý hơn với ông Trọng đồ ăn uống quần áo và đồ dùng cá nhân được tiếp tế đầy đủ mới đầu ông còn không chấp nhận được nên gầy dọc đi sau đó cũng dần quen nên có vẻ sức khỏe đã ổn hơn một chút tháng này An được đến thăm bố 2 lần vì có tác động của hiếu nhân với lại bản thân ông trọng cũng cố gắng cải tạo tốt nên được ưu tiên gặp con gái lần nào ông cũng thấy rất nặng lòng An không dám nói tình hình của mẹ ở nhà với bố vì sợ ông lo mẹ con có khỏe không? Ông Trọng luôn hỏi thăm tình hình của vợ trước Mẹ con khỏe bố ạ Bố yên tâm Ở nhà có chúng con lo cho mẹ rồi Bố xin lỗi vì đã làm liên lụy đến con An nghe câu này của bố lại rớt nước mắt Câu này là con phải nói với bố mới đúng Vì con mà bố mới ra nông nỗi này Con không thể lo cho cuộc sống của mình toàn vẹn Khiến bố mẹ phải lo lắng Con rất xin lỗi bố Con có lỗi với bố mẹ nhiều lắm An cứ nghĩ đến cái cảnh tượng Bố mình cô độc trong tù Mất hết tự do Và cảnh mẹ mình ở nhà Nằm liệt giường Vì lo cho chồng thì lại nghẹn ngào Cô tự trách bản thân mình nhiều lắm Cho đến giờ cô vẫn không thể tha thứ Cho sự khở dại của mình Đã làm ảnh hưởng đến gia đình Hai bố con cứ nhìn nhau Rồi lại nghẹn ngào trong nước mắt Cảnh tượng này đã quá quen thuộc với quản giáo Ở đây rồi Con đừng lo cho bố Bố ở trong này không sao đâu Chẳng bao lâu nữa bố sẽ được về đoàn tụ với gia đình còn chăm sóc và động viên mẹ hộ bố. Bà ấy là người yếu đuối, dễ bị xúc động, tội nghiệp. Cho đến khi vào tù rồi, ông chồng vẫn lo cho vợ. Ông thương vợ vì thời trẻ đã phải xa chồng để đi làm nhiệm vụ. Chính thì quá thương vợ, nên sau khi đi bộ đội về, dù có xuất đi nước ngoài, nhưng ông đã xin ở lại nước và xuất ngũ, không làm trong quân đội, mà tự mở cửa hàng nội thất để được gần vợ gần con, chăm sóc bà trong những ngày tháng còn lại. Đúng là người tính không bằng trời tính. Cứ nghĩ nuôi dạy được hai đứa con khỏe mạnh thành người. Cuộc sống của hai ông bà già về sau cứ như vậy mà trôi qua một cách êm đềm. Thế mà lại gặp phải nghịch cảnh này. Nhưng ông vẫn không thấy hối hận vì đã tẩn cho Tiến và ả đàn bà đốn mặt kia một trận. Ông chỉ tiếc một điều là chính bản thân mình đã làm liên lụy đến con gái và vợ thôi. An cố chấn tĩnh trước bố. Cô cũng không muốn bố lo lắng nhiều vì việc nhà. Việc cô đã xin nghỉ hẳn ở trường cô cũng không nói với ông. Cô quyết định sau này mọi việc đã ổn hết rồi. Lúc đó sẽ nói cho ông biết. Bố nhớ giữ gìn sức khỏe nha bố. Con về đây. Ừ. An vừa gạt nước mắt đứng dậy ra về. Cô không quên nhờ vàng người quản giáo để ý đến bố mình. Vừa bước chân ra khỏi phòng giam thì bất ngờ có một giọng nói trầm ấm vang lên. Ôi, cô An, sao cô lại ở đây ạ? An quay lại. Một gã đàn ông tóc húi cua mặc chiếc áo phông bó sát, hai tay và cổ xăm kín, dáng người cao to vạm vỡ, nước da đen bóng đang nhìn cô nhe răng cười. Cậu là em là Vinh là học trò cũ của cô đây. Cô quên em rồi sao? Vinh ư? An cố lục trong trí nhớ của mình một học sinh tên là Vinh mà mình đã từng dạy. Trời ơi, Vinh, em thay đổi nhiều quá, cô không thể nhận ra. An kêu lên bất ngờ. Vâng. An túm lấy vai Vinh. Đúng là thay đổi nhiều quá rồi Giờ em đang ở đâu Quang học xong chưa đang làm gì Chàng trai nhìn an cười Gương mặt bặm trợn đã biến đi đâu mất rồi Bây giờ chỉ còn là ánh mắt vui tươi Vô tư của một cậu học trò Khi được gặp lại cô giáo năm xưa Em ở phường 12 Quang đang học đại học sư phạm năm cuối cô ạ Gương mặt Vinh bỗng đổi sắc Nhưng tại sao cô lại ở đây Vinh chợt nhớ ra điều gì đó Trong này là trại giam Cô an vào đây không lẽ người nhà cô ấy là tù nhân sao An nhìn Vinh rồi cười buồn cô vào thăm bố hả bác bị gì mà phải vào đây ạ Vinh vô cùng ngạc nhiên khi nghe An nói vậy chuyện dài lắm em ạ em có thể được biết không cô lúc nào rảnh cô kể cho em bây giờ có được không cô em muốn nghe có thể em sẽ giúp được gì đó cho cô mình kiếm chỗ nào nói chuyện được không Vinh có phần sốt sáng và lo lắng quả thật khi nghe An nói bố cô vô tù anh rất sốc Anh thật sự lo cho cô và muốn giúp đỡ cô Giữa anh và An có mối thâm tình rất sâu đậm Nói chính xác hơn là anh em Vinh Mang ơn An rất nhiều 10 năm trước Khi An mới ra trường Thì được nhận chủ nhiệm lớp 10C Trong lớp có một em học sinh nam tên là Quang Em này học rất giỏi Nhưng ít nói và rất hiền Không hiểu vì sao Trong một lần làm bài thi Có một bạn cùng lớp giật lấy bài của em Và bị giám thị đánh dấu bài lập biên bản em này giải thích là do bạn kia giật chứ không phải mình mấy bạn học sinh bên cạnh cũng làm chứng là bạn Quang không có trao đổi bài trong lớp học thế là cậu học sinh giật bài bị làm biên bản vi phạm nội quy thi cử sau buổi thi Quang về thì bị một tốp học sinh đón đường đánh cho một trận cậu bé đã về không dám nói với mẹ nhưng Vinh thì nhìn thấy thái độ của em rất lạ nên đã vào phòng em thì mới thấy mặt và tay chân em bị đánh cho bầm tím sưng vù cậu gặng hỏi mãi thì Vinh mới kể sự việc cho anh trai nghe Vinh học trên quang hai lớp, cậu đang là học sinh lớp 12. Cậu hỏi thăm được người đã đánh em trai mình, nên tìm và đón đường đánh cho cậu ta một trận nên thân. Thật không may cho Vinh, cậu học sinh ngỗ ngược kia lại chính là con của một cán bộ cao cấp. Sau khi bị đánh, bố mẹ cậu học sinh kia đã đưa con đi bệnh viện giám định thương tật, rồi đến trường đòi nhà trường phải kỷ luật Vinh và Quang. An đã đứng ra bảo vệ học sinh của mình đến cùng nhà trường vì nể sợ vị phụ huynh kia nên họp gấp để kỷ luật hai anh em Vinh Quang đến để xoa dịu gia đình họ An đã đứng lên giải quyết đấu tranh để bảo vệ học sinh của mình cô đã nhờ vào một người anh họ trên sở giáo dục can thiệp vào Quang và Vinh mới không bị đuổi học cuối cùng thì bên kia đành phải chịu rút ơn tố cáo bởi chính họ là người phạm lỗi trước Quang không bị kỷ luật gì chỉ có Vinh là bị hạ hạnh kiểm một kỳ cũng sau vụ việc này An mới biết Hoàn cảnh của hai anh em Vinh Quang khá yếu le người cha đã bỏ rơi ba mẹ con đi theo nhân tình, người mẹ thì đau yếu liên miên. Thấy hoàn cảnh học sinh mình quá khó khăn, An đã tự mình đóng tiền học phí và các khoản liên quan trong nhà trường giúp Vinh và Quang. Năm Quang lên lớp 12 thì An chuyển trường về thành phố, từ đó mất liên lạc với hai anh em Vinh Quang. Không ngờ lại gặp nhau ở đây, đúng là trái đất tròn. Vinh học xong lớp 12 thì bỏ học, mẹ cậu đã qua đời sau một trận cảm lạnh vì tắm rửa ban đêm sau khi đi chợ về. Vinh đành phải nghỉ học để làm nuôi Quang. Quang học giỏi lại hiền lành nên Vinh không muốn em phải ra đời sớm như mình. Với một cậu thanh niên vừa rời ghế nhà trường, thì biết làm gì mà kiếm tiền nuôi em ăn học. Cậu lang thang bốc vác thuê cho người ta ngoài chợ, công việc nặng nhọc mà chẳng kiếm được bao nhiêu. Cậu đành theo các băng nhóm xã hội đen đi đòi nợ thuê, rồi ra làm bảo kê cho các quán karaoke. Nhờ nhanh nhẹn và khỏe mạnh mồm miệng lại hoạt bát Nên được sự tín nhiệm của tên đại ca cầm đầu Khi quang đậu đại học ra thành phố để theo học Vinh cũng đi theo em lên thành phố Nhờ có mối quan hệ thân thiên Với đại ca Nên anh được dẫn đầu quản lý Một nhóm anh chị ở khu vực đèn đỏ Vinh đưa An ra một quán cà phê gần đó Trông anh cao lớn khác hẳn một trời một vực Với cậu học trò Vinh ngày nào An hơn Vinh có 4 tuổi Nhưng bây giờ trông còn già dạn hơn cả An 20 tuổi chứ chẳng ít Cô ngồi đi ạ Cảm ơn em Vinh cẩn thận kéo ghế ra rồi mời An ngồi xuống một cách rất lễ phép. An đặt chiếc túi sách lên bàn nhìn Vinh. Cô vẫn có một chút không quen khi đối diện với Vinh như thế này. Thật ra nhìn bộ dạng của Vinh lúc này, cô cũng đoán biết được hình như cậu làm việc gì đó liên quan đến xã hội đen. Giờ cô nói cho em biết tại sao bố cô lại phải vào nơi này à? An cúi đầu thở dài một cái rồi kể lại hết sự việc cho Vinh nghe. Nghe xong Vinh cau mặt rồi nói Em thật không ngờ, cuộc đời cô lại có ngày hôm nay. Bấy lâu nay em cứ tưởng cô sống rất hạnh phúc, em cũng không có cách nào để liên lạc với cô. Thật không thể chấp nhận được hai cái con người đó. Nếu như em biết trước sự việc này thì họ sẽ không ngóc đầu được đâu. Giờ cô nói cho em biết tên và địa chỉ nhà của hai người đó, em nhất định sẽ đòi lại món nợ này cho cô. Những ngón tay vinh nắm chặt lại, tức giận và bất bình thay cho An khi nghe cô giáo của mình kể lại sự việc. Em đừng làm những việc trái pháp luật đó Cô không muốn ai vì cô mà bị liên lụy đâu Giống như bố cô vậy Cô hoàn toàn không muốn An lắc đầu, gương mặt buồn bã Vinh nhìn An thì lại càng thấy bức xúc Không được Em nhất định không thể để yên cho hai con người đó Sống nhở nhơ trên sự đau khổ của người khác như vậy được Pháp luật có thể không trừng trị được họ Thì em sẽ thay thế luật trời trừng trị họ An nhìn Vinh đang hưởng hợp ý chí Báo thủ cho mình Thì chợt lé lên một ý định Cô nhớ lại những lời mà Quảng vừa nói với mình hôm trước về Khánh Ly. Cô chưa bao giờ quên mối thủ của mình với Khánh Ly và Tiến cả. Nếu em thật lòng muốn trả mối thủ này, thì hãy giúp cô một chuyện. Cô cứ nói đi, việc gì em cũng làm giúp cô, kể cả chuyện vi phạm pháp luật. Không, cô không muốn em vi phạm pháp luật đâu. Cô đừng lo cho em, em biết cách lách và bảo vệ mình. Chỉ cần cô muốn là em sẽ hết lòng giúp đỡ cô hoàn thành ý nguyện. Cảm ơn tấm chân tình của em đối với cô, em có thể giúp cô tiếp cận với Khánh Ly không? Được cô ạ, chuyện này thì quá là dễ với em. An nhìn Vinh vẫn còn một chút e ngại, Vinh cũng cảm thấy An còn đang ngại nên nói tiếp. Rồi gì nữa hả? Cô cứ nói, cô không cần phải ngại gì hết. Trong mắt An, Vinh vẫn còn là một cậu học trò nhỏ của cô, làm sao có thể nói những ý định kia với Vinh được chứ? An vẫn còn băn khoăn lắm, cô, cô cứ nói đi. Chuyện này... Cô An, em muốn nói để cô hiểu rõ. Trước đây cô đã giúp đỡ anh em em. Chính vì có cô nên anh em em mới không bị đuổi học, không bị kẻ khác bắt nạt. Vì có cô nên thằng Quang mới có điều kiện để học tiếp. Chúng em mang ơn cô nhiều lắm và cũng mong có một ngày để trả công ơn này của cô. Cô yên tâm, em bây giờ không phải là thằng Vinh đơn độc như ngày trước nữa rồi. Em có đủ sức mạnh và năng lực để có thể giúp cô làm nhiều chuyện nữa cô, cô cứ để em trả món nợ ân tình của cuộc đời mình được không cô An nhìn Vinh mỉm cười đúng là Vinh bây giờ không còn là cậu học trò của cô ngày xưa nữa nói là cô trò vậy thôi chứ cô cũng chỉ hơn Vinh có vài tuổi giờ cậu ta cũng đã gần 30 rồi, cũng đã là một người đàn ông trưởng thành, thậm chí còn rất bản lĩnh và có phần giang hồ nữa vậy thì cô sẽ không ngại nữa An vỗ vai Vinh Khánh Ly là một người phụ nữ có ham muốn và tham vọng cao. Em có thể lợi dụng khả năng của mình để quyến rũ cô ta. Đầu tiên là gây hiểu lầm giữa cô ta và Tiến. Sau đó em có thể lợi dụng mối quan hệ của mình để tìm hiểu về công việc làm ăn của Khánh Ly. Em chỉ cần nhớ hai điểm yếu lớn nhất của Khánh Ly rồi tập trung vào nó. Có gì cô sẽ hỗ trợ em ở đằng sau. Vinh nghe An nói xong thì cười lớn. Em còn tưởng chuyện gì chứ, cái chuyện đó thì đối với em dễ ợt. Cô đưa thông tin về cô ta cho em. An đưa hình ảnh và thông tin của Khánh Ly cho Vinh. Hóa ra là cô ta sao? Vinh cầm tấm ảnh của Khánh Ly thì ngạc nhiên nói. Em quen Khánh Ly. Không hẳn là quen, nhưng em có gặp cô ta vài lần ở quán bar. Đúng là cô ta là kiểu phụ nữ lẳng lơ. Trong quán bar thì đa số là các thanh niên trẻ, nhưng có một toán phụ nữ có vẻ sang trọng, cũng thường xuyên lui đến nên em chú ý. Trong đó có cô ta. Thì ra là vậy. An lắc đầu. Bây giờ cô mới vỡ lẽ ra, Khánh Ly có quá nhiều mặt trái mà cô không hề biết. Quảng nói đúng, thấy An không nói gì thì Vinh lên tiếng. Chuyện tiếp cận với cô ta thì cô cứ để em, người đàn bà này cũng không khó đối phó. Vinh tự tin nói với An, để em hỏi thăm chỗ quán bar, thông tin của cô ta là có thể nắm được lịch trình rồi. Cô yên tâm nhé, có gì em sẽ báo với cô. Sau lần bị ông trọng đánh cho tổn thương của quý thì sức khỏe sinh sản của Tiến xuống cấp hẳn. Dù đã lành nhưng ở đó vẫn có một vết sẹo lớn khiến cho Tiến quan hệ rất khó khăn. Vì không thể phục vụ được vợ một cách trọn vẹn nên Tiến lại tìm cách né tránh. Cứ chở Khánh Ly đi làm về là Tiến lại lên giường nằm rồi giả vờ ngủ. Khánh Ly dạo này hay ra ngoài tiếp đối tác nên cũng hay về muộn. Về đến nhà là thấy chồng đã quay mặt vào tường để ngủ. Hơi men trong người khiến cô dạo rực nên cô cởi toạc váy áo rồi bỏ lên giường. Nằm ấp lên người chồng Hai tay Khánh Ly lột áo chồng Rồi trèo lên người Tiến hôn ngấu nghiến Tiến gần như đã quên hết Mọi sự tự ti của bản thân Xong pha hùng hùng như chiến sĩ vừa ra trận Nhưng vừa bắt đầu Vào giây phút mãnh liệt nhất Thì bỗng dưng anh kêu lên một tiếng đau đớn Rồi xỉu xuống Anh sao vậy hả Khánh Ly tức giận đạp Tiến ra khỏi người mình Rồi đứng dậy Vô dụng Cô tức tối khoác chiếc váy lên người Rồi đi ra khỏi phòng Tiến một mình nằm trên giường, tay vẫn ôm khư khư cái của quý, bây giờ đã trở thành của nợ. Vừa đau đớn vừa tủi nhục, thứ duy nhất mà anh có thể tự hào với Khánh Ly thì bây giờ lại khiến anh cảm thấy bị tự ti nhất. Vinh đang nói chuyện với chủ quán ba thì bất ngờ anh chủ chỉ tay ra phía cửa rồi nói Thôi không phải hỏi nữa đâu, thần tay của cậu đến rồi kia kìa. Vinh nhìn theo hướng chỉ tay của anh chủ quán ba thì thấy là Khánh Ly vừa xuất hiện. Hôm nay cô ta đi một mình Khánh Ly mặc một chiếc áo hai dây Hở ngực và lưng Bên ngoài chỉ khoác một chiếc áo vest hở hững Lạ thật Hôm nay bà ý đến có một mình Lại còn khuya nữa chứ Bình thường bà ý đến đây với một toán mấy người cơ mà Chắc là hôm nay nổi cơn hứng Anh chủ quán ba Miết liếc Khánh Ly Rồi cười với Vinh một cách có ý đồ Cậu tự mình mà thăm dò nhá Anh ta vỗ vai Vinh Anh ta cứ ngỡ Vinh hôm nay đến với tư cách một trai bao Bởi anh ta biết Khánh Ly là người đàn bà có tiền Có gì cần giúp đỡ cứ gọi cho tôi Vừa được tiền vừa được tình Việc nhẹ lương cao không phải nguy hiểm Đi ngoài đường đêm á, suốt làm cái gì Anh ta hãy mắt với Vinh rồi thúc giục Vinh cũng không nói động cơ của mình cho anh ta biết Mà chỉ cười cảm ơn Cảm ơn anh nhé Có gì á, tôi hậu tạ sau Ok Người chủ quán ba giơ ngón tay ra hiệu với Vinh Chúc anh may mắn. Vinh hôm nay ăn mặc khác hẳn ngày thường. Anh mặc một chiếc áo sơ mi bó sát, quần tây đen, giày đen, tóc tay trải lại một cách ngọn gàng nhưng cố tình phô diễn những phần cơ thể đẹp nhất ra ngoài. Anh bê rượu ra để phục vụ khách rồi giả vờ chặt chân chạm vào khánh ly làm đổ ly rượu vào vai cô. Ôi, xin lỗi cô. Vinh vội vàng cúi xuống rồi lấy tay phẩy phẩy lên vai khánh ly sau đó rút chiếc khăn mùi xoa từ trong túi áo sơ mi của mình chấm chấm lên vai cô. Khánh Ly đang cơn tức, định mắng cho anh ta một trận, thì bất ngờ nhìn thấy gương mặt điển trai và thân hình khỏe mạnh, lấp ló sau chiếc áo sơ mi bó sát của Vinh, thì cười tươi hẳn. À, không sao, Khánh Ly chạm tay vào Vinh rồi nói, hình như cậu là nhân viên mới, tôi chưa từng thấy cậu. Vâng ạ, em mới ra trường, chưa xin được việc làm, nên vào đây làm tạm ạ. Khánh Ly nhìn một lượt từ đầu đến chân của Vinh rồi cười nói, Cậu có biết sưng hô với phụ nữ là chị em là rất thiếu tôn trọng họ không hả? Dạ em xin lỗi À không xin lỗi cô Vinh tỏ ra bối rối và hơi ngờ ngạch Khánh Ly lại càng thích thú với biểu cảm này của mình Được rồi không sao Cho tôi một chai macallan. Dạ vâng Vinh tỏ ra nhanh nhẹn thu dọn vội chiếc ly bị rơi xuống sàn rồi chạy lại quầy ba lấy rượu cho Khánh Ly Vốn đang tức tối với chồng Nên Khánh Ly mới vào quán bar giải sầu Không ngờ chưa kịp uống ly rượu nào để giải sầu Thì đã thay đổi được tâm trạng rồi Khánh Ly rất có hứng thú với cậu trai trẻ này Cô cởi áo khoác ngồi xuống ghế Mắt chân chéo rồi nhìn về phía Vinh Đang lấy rượu cho cô Của cô đây ạ Vinh để ly rượu xuống bàn của Khánh Ly Đang ngồi Cậu tên gì nhỉ Tôi tên Vinh À Vinh Cậu có thể ngồi xuống nói chuyện với tôi một lúc được không Khánh Ly nói rồi rút một tập tiền từ trong ví ra để lên bàn. Vinh liếc qua hành động của Khánh Ly cũng biết được ý tứ của cô nên giả vờ trần chừ dây lát. Cậu cứ ngồi xuống đây nói chuyện với tôi một lát. Đảm bảo sẽ không có ai làm phiền gì đến công việc của cậu đâu. Khánh Ly dường như rất hiểu tâm lý của những nhân viên phục vụ ở đây. Thực ra thì đây không phải là cậu nhân viên đầu tiên mà Khánh Ly có hứng thú và muốn họ tiếp chuyện với mình. Trước khi có tiến, cô ta cũng đến đây nhiều lần và có quan hệ với không ít những chàng trai trẻ. Thấy em Vinh vẫn còn chút lo lắng, cô ta chủ động kéo tay anh xuống ngồi cạnh mình. Nào, cậu thử đi. Khánh Ly nhấc ly rượu lên rồi để lên môi Vinh. Nào, đừng ngại. Vinh giả vờ ngại ngùng dây lát, rồi cuối cùng cũng chạm tay đáy cốc nâng ly lên nhấp môi. Có thích không? Đương nhiên là rất thích ạ. Nhân viên như bọn em á làm gì được uống những loại rượu đắt đỏ như thế này? Khánh Ly đưa tay lên miệng Vinh rồi suyệt khẽ. Từ nay đừng có vâng dạ với tôi Tôi không thích một chút nào cả Dạ À không, vâng Vinh tỏ ra luống cuống không biết trả lời Khánh Ly như thế nào Khánh Ly càng nhìn bộ dạng luống cuống ngây ngô của Vinh Thì lại càng cảm thấy bị kích thích Cậu có vẻ mới làm công việc này lần đầu nhỉ Vâng Ừ, cậu lại thế rồi Dạ Vinh lại càng cuống quyết Khánh Ly kéo Vinh lại gần mình Rồi thì thầm bên tay anh Đêm nay có thể đi cùng tôi không Vinh giả vờ giật mình rồi quay lại nói ờ xin lỗi cô không được rồi tôi phải về nhà em trai tôi vẫn còn đang đi học tôi còn phải lo cho nó nên không thể qua đêm Khánh Ly nghe Vinh nói vậy thì nhỏe miệng cười cậu có vẻ như là một chàng trai tốt đấy được rồi không qua đêm thì không qua đêm nhưng cậu phải ngồi đây để phục vụ tôi tối nay đấy được Vinh nghe lời Khánh Ly không nói vâng giả nữa Khánh Ly hài lòng lấy chai rượu rót ra ly, uống một ngụm, rồi lại đưa cho Vinh uống một ngụm. Cô ta cố tình chung đụng ly với Vinh để tạo sự thân mật. Đúng là Vinh hôm nay đã khiến tâm trạng cô ta đỡ tệ hơn hẳn. Khánh Ly nghĩ, cuộc đời vốn rất nhiều niềm vui mà, đâu cứ phải cắm đầu cắm cổ vào một chỗ một nơi, làm gì cho phí đời. Cô ta lạ lơi, ngồi bên cạnh Vinh thích thú. Từ sau khi ông trọng vào tù, hiếu nhân vẫn thường xuyên qua lại thăm an, và trao đổi về tình hình của ông trọng hôm nay anh đến đây là muốn báo cho An một tin vui không biết từ khi nào giữa Hiếu Nhân và gia đình An đã đi qua đi lại với nhau một cách quen thuộc như người thân bà Nhiên cũng đã đỡ phần nào đã có thể đi lại được tuy chưa khỏe hẳn có Hiếu Nhân đến đưa tin về ông trọng nên lần nào nghe tin anh bà cũng đòi ra tận phòng khách để nói chuyện với Hiếu Nhân bằng được An đang nấu giờ bữa trưa Hiếu Nhân ngồi nói chuyện với bà Nhiên Thỉnh thoảng lại nhìn vào trong bếp thấy An đang cặm cụi nấu nướng trong bộ tạp xề màu xám. Bỗng dưng trong đầu anh, nghĩ đến hình ảnh của một người vợ đang nấu nướng cho chồng mình. Hiếu nhân mất bố mẹ từ nhỏ, anh ở với bà. Chẳng được bao lâu sau thì bà cũng qua đời nên Hiếu nhân rất thiếu thốn tình cảm. Nhìn thấy cảnh nhà An tuy gặp phải biến cố lớn như vậy nhưng vẫn đủ mọc yêu thương nhau, anh vô cùng ngưỡng mộ. Nhất là khi anh nhìn thấy An kiềm lòng Đứng dậy để lo lắng cho gia đình Vừa coi sóc công việc của bố Vừa chăm sóc mẹ và động viên em Từ một cô gái bé nhỏ Cô đã trở thành một người đàn bà mạnh mẽ Và kiên cường Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi Khiến Hiếu Nhân cũng rất ngõ ngàng Anh thấy trong mình có cái cảm giác gì đó lạ lắm Khi tiếp xúc với An Vừa thương vừa phục Vừa muốn được che chở cho cô An nấu xong cơm đâu đó Rồi mới rửa tay Và ra bàn tiếp chuyện với Hiếu Nhân bà Nhiên thấy con gái thì vui mừng kéo tay An ngồi xuống rồi nói luật sư Hiếu Nhân nói bố con có thể được thả trước thời hạn trong dịp ân xá mồng 2 tháng 9 năm nay đấy con ạ An nghe mẹ nói vậy thì mừng rỡ quay sang Hiếu Nhân thật vậy hả anh Hiếu Nhân nhìn cô dịu dàng rồi gật đầu nói đúng vậy bác trai cải tạo rất tốt anh đã nhờ người giúp đỡ họ nói thì chắc chắn mồng 2 tháng 9 năm sau bác sẽ được ân xá trời ơi Vậy thì may quá An xúc động ôm lấy mẹ Bà Nhiên đưa hai tay vỗ vỗ lưng Rồi vừa cười vừa khóc với con Mọi người đang nói chuyện Thì có một chiếc mô tô từ đâu chạy đến cổng nhà An Rồi dừng lại Một chàng thanh niên cao lớn mặc áo thun và quần trên bước vào Ôi Vinh Anh ta chưa kịp hỏi thăm Thì An đã nhận ra Vinh rồi đứng dậy chạy ra cổng Bà Nhiên có chút ngỡ ngàng Khi nhìn thấy cậu thanh niên có vẻ ngoài hơi dữ tợn này Lần đầu đến nhà mình Mà An lại tỏ ra săn đón và mừng rỡ như vậy Hiếu nhân cũng có chung tâm trạng với bà Nhiên An dường như không để ý đến thái độ của hai người Mà vui vẻ giới thiệu luôn Đây là mẹ cô Còn đây là luật sư Hiếu nhân Người đã bảo chữa cho bố cô đấy Vinh đứng nghiêm túc cúi đầu chào bà Nhiên Và Hiếu nhân một cách lịch sử Em ngồi đi An hào hứng nói chuyện Rồi giới thiệu với Vinh với mọi người Đang nói chuyện thì Vinh nhận được cuộc điện Từ một số máy lạ Anh tắt máy, một lúc sau thì có tin nhắn gửi đến chính tử số máy đó. Tôi là Khánh Ly đây, cậu rảnh chứ, tôi muốn gặp cậu. Vinh không tiện nói chuyện nên xin phép đi ra ngoài nói chuyện riêng. Một lúc sau thì anh nhắn tin cho An. Em đã tiếp cận được với cô ta rồi, cô yên tâm nhé. An đọc được tin nhắn của Vinh thì vui quá. Ôi, nhanh vậy sao? Cô cứ giao người đàn bà này cho em. Chờ cô một lát nữa, mình gặp rồi sẽ nói chuyện cho kỹ nhé. Nếu mà cô bận ý, thì cứ ở nhà đi Có gì em sẽ nhắn và gặp cô sau Giờ cô tiếp khách đi Em về trước để gặp cô ta Nhắn tin cho An xong Vinh bước vào rồi chào bà Nhiên và Hiếu Nhân Lấy cớ là có việc gấp nên phải ra về luôn An đứng dậy tiễn Vinh ra tận ngõ Hiếu Nhân nãy giờ để ý đến động thái của An Có vẻ khác lạ lắm Nói chuyện với anh Mà thỉnh thoảng lại cúi xuống bấm điện thoại Rồi đọc tin nhắn Rồi nhắn cho ai đó Với tâm trạng khá là phấn khích Bây giờ lại tỏ ra thân thiết và có gì đó bí mật với chàng trai trẻ kia nữa, anh có phần tò mò và không yên tâm lắm về An, nhưng anh lại không tiện hỏi vì đây là việc riêng của cô, nhưng thật sự trong lòng anh bất an lắm. Nói chuyện với bản nhân một lúc thì hiếu nhân cũng xin phép ra về luôn. An cũng chào và cảm ơn hiếu nhân vì đã mang thông tin tốt lành đến gia đình cô, nhưng thái độ của An đối với hiếu nhân không tỏ ra thân tình và niềm nở giống như với Vinh. Cô chỉ chào anh Rồi để anh tự ra về Chứ không tiễn ra tận ngõ giống như với Vinh Tự dưng hiếu nhân có chút buồn lòng Nhưng hơn hết là sự bất an Vì mối quan hệ giữa An và cậu trai hồi nãy Khánh Ly hẹn Vinh Ở một quán ăn sang trọng bậc nhất thành phố Cô chủ động đến sớm hơn cả 30 phút Vinh đến Thì thấy Khánh Ly đã ngồi ở đó rồi Anh già vờ vội vàng chạy lại chỗ Khánh Ly Xin lỗi Cô chờ lâu chưa Tôi phải nộp hồ sơ xin phỏng vấn ở một công ty Nên đến hơi trễ Khánh Ly cười giả là <cười> Không sao Cậu ngồi đi Nói rồi đưa thực đơn lại trước mặt Vinh Cậu muốn ăn gì thì cứ gọi Đừng ngại Vâng, à, được Vinh ấp úm rồi cầm thực đơn đọc những món mình thích Khánh Ly gọi phục vụ lại dặn dò rồi nói với Vinh Mình uống một chút rượu mạnh chứ nhỉ Hôm nay tôi đang rất có hứng thú Vậy cũng được Khánh Ly nhìn Vinh cười hài lòng rồi sai phục vụ mang rượu ra trước. Khánh Ly tự mình rót rượu vào ly rồi đưa cho Vinh. Cậu thử đi, rồi mình nói chuyện. Cảm ơn cô. Vinh cầm ly rượu Khánh Ly vừa rót cho hớp một ngụm rồi bỏ xuống một cách ngoan ngoãn. Khánh Ly vừa uống vừa liếc Vinh. Tôi có một đề nghị thế này. Cậu không cần đi xin việc ở đâu cho vất vả. Công ty tôi đang chống vải chỗ. Cậu có hứng thú về với tôi chứ? Vinh nghe Khánh Ly nói vậy thì liền nói luôn. Ôi, nếu thật như vậy thì thật là may mắn quá Nhưng mà không biết ở công ty cô vắng vị trí nào Cậu học ngành gì? Quản trị kinh doanh Nếu như vậy thì rất là hợp lý rồi đấy Vừa may, công ty tôi đang thiếu Vị trí nhân viên hỗ trợ giao dịch khách hàng Ngày mai cậu có thể mang hồ sơ đến nộp Ôi, thật như vậy sao? Vinh giả vờ gieo lên sung sướng Tất nhiên là thật rồi Chỉ cần cậu ngoan ngoãn và chịu khó Là cơ hội với cậu sẽ rất là mở rộng đấy Vâng, cảm ơn cô Ngày mai tôi sẽ mang hồ sơ đến, rất mong nhận được sự giúp đỡ của cô. Đương nhiên là tôi sẽ giúp đỡ cậu rồi, thậm chí là rất nhiệt tình nữa đấy. Khánh Ly nói rất khẽ rồi Liếc Vinh cười đầy ẩn ý. Vừa lúc này thì nhân viên cũng mang đồ ăn ra. Cậu ăn đi. Khánh Ly gắp một con tôm to tướng để vào bát của Vinh. Cảm ơn cô, có gì khó khăn cứ nói với tôi. Mà em trai cậu học trường gì nhỉ? À nó đang còn bé, mới học cấp 3 thôi. À ra vậy. Khánh Ly lại tiếp tục gắp một miếng bò bít Tết vào bát cho Vinh. Ăn nhiều vào thì mới khỏe được. Cảm ơn cô. Vinh tỏ vẻ ngại ngùng. Khánh Ly cười rồi nói khẽ. Từ nay ấy, đừng có gọi tôi là cô nữa nhé. Cứ gọi là Khánh Ly cho nó thân mật. Vâng, ạ được. Vinh lại luống cuống. Tối nay Vinh đừng có ra quán ba làm việc nữa nhé. Nhưng nếu không đi làm sẽ không có thu nhập. Từ ngày mai Vinh đã có công việc mới rồi. Khánh Ly yên tâm. Tôi sẽ hết sức cố gắng làm tốt công việc của mình. Tôi chỉ làm thêm ở quán ba buổi tối thôi. Sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc chính đâu. Không được. Tôi không muốn Vinh làm ở quán ba nữa. Tôi chỉ muốn Vinh làm việc cho tôi thôi. Nếu mà Vinh vẫn thích đến quán ba, thì tôi sẽ chở Vinh đi. Nhưng chỉ khi nào có tôi, Vinh mới được đến quán ba thôi. Tôi nói vậy, Vinh hiểu ý tôi chứ. Vinh nhìn Khánh Ly có chút chần chừ rồi gặt đầu. Tốt lắm. Vậy mình thống nhất vậy nhé. Cảm ơn Khánh Ly. Từ nay Vinh cũng đừng nói từ cảm ơn với Khánh Ly nữa. Được. Khánh Ly tiếp tục rót rượu vào ly của Vinh và mình rồi đưa cốc lên. Nào, mình cùng đi chúc mừng Vinh, sắp có việc mới. Cảm ơn. À, không, chúc mừng. Vinh không còn ngần ngại nữa, mà cũng dơ ly rượu lên rồi cùng đi với Khánh Ly uống cạn. Vinh nhờ đường dây làm bằng giả, làm gấp cho mình chiếc bằng đại học và một số giấy tờ liên quan. Sau đó thì mang đến công ty của Khánh Ly như lời hẹn. Khánh Ly ra lệnh cho nhân viên của mình cứ nhận hồ sơ của Vinh mà không cần xem xét lại còn đích thân đón Vinh và làm việc nữa. Nhân viên dưới quyền Ly thì ai cũng khá ngạc nhiên vì cô vốn rất khắt khe trong việc tuyển lựa nhân viên của mình nhưng được vài ngày thì họ nhận ra sự yêu ái của Khánh Ly dành cho Vinh có phần khác biệt. Chẳng ai bảo ai, người ta cũng tự biết ý đồ của Khánh Ly là gì và rất nể Vinh không dám động vào anh. Chỉ có duy nhất anh trưởng phòng là nhìn Vinh không mấy thiện cảm nhưng không dám đối đầu với anh. Vinh thuận lợi bước vào công ty của Khánh Ly, anh bắt đầu bước tiếp theo trong kế hoạch của mình. Anh sai đàn em tìm hiểu về Tiến, biết được tình cảm của Tiến và Khánh Ly đang dạn nứt. Đây đúng là cơ hội để cho anh chen chân vào. Anh bắt đầu tấn công Tiến, bởi vì Tiến cũng là một trong những mục tiêu mà Vinh muốn trả thù giúp anh. Sau khi nắm bắt được một số thông tin về Tiến, anh biết được Tiến dạo này thường hay vào quán bia ôm mỗi khi đi làm về. Tuy không làm gì, Nhưng anh ta vẫn gọi gái ra để phục vụ mình giống như để khẳng định mình không hề bị yếu sinh lý hay có vấn đề gì về chuyện giường chiếu. Càng bị vợ chê bai thì Tiến lại càng tìm kiếm cái vỏ bọc để giấu mình trong đó. Sau khi biết Tiến thường hay tìm đến quán bia chiều tím thật may là quán bia ôm này cũng nằm trong địa bàn do Vinh bảo kê. Anh đã có kế hoạch sẵn trong đầu rồi nên chiều hôm đó đã tìm đến quán để gặp một cô gái tên là Soan. Vinh đến một mình không có đàn em Chủ quán thấy là tưởng Vinh đến tìm gái Này cậu Vinh Đã có hứng thú đến đây à Con bé xoan đâu Cậu thích con bé đấy à Xem ra cậu Vinh có con mắt nhìn người đấy Con bé đấy là gái quê Còn ngon lắm Là của quý của quán tôi đấy Được rồi Thế nó đâu Vừa đi theo vợ tôi ra ngoài mua ít đồ rồi Vậy tôi chờ nó ở đây Vâng cậu cứ chọn phòng đi Tí nó về tôi gọi cho Vinh không nói gì Mà lựa một phòng rồi ngồi đợi trước Một lúc sau thì Soan về Anh chủ quán kêu Soan vào phục vụ Vinh Vốn doan cũng biết Vinh Và thích anh Nên vừa nghe chủ quán nói cô đã chạy vào ngay Anh Vinh đến tìm em à Soan vui vẻ ngồi xuống bên cạnh Vinh túm lấy tay anh Cô ngồi đi tôi có việc muốn nhờ cô Vinh nói giọng thở ơ Soan có chút hụt hẫng Nhưng mà cũng ngoan ngoãn ngồi xuống Anh có chuyện gì sao Có chuyện này muốn nhờ cô không phải anh đến đây để... không, tôi có việc muốn nhờ xong việc này tôi sẽ thưởng cho cô một khoản hậu hĩnh em không cần chỉ cần anh nhớ ấy, là em sẽ làm cho anh tôi là người sống sòng phẳng có ơn là sẽ trả cô cứ yên tâm việc này có lẽ cô làm tốt nhất trong đám nhân viên ở đây nên tôi mới đích thân đến để nhờ cô vâng, vậy anh cứ nói đi Vinh đưa ra một tập tiền 200.000 để lên bàn đây là tiền mà tôi tạm ứng cho cô để cô làm việc không cần mà Đó là tôi trả công cho cô, cô cứ nhận, coi như là cô phục vụ tôi. Vinh nói một cách dứt khoát. Được rồi, vậy anh nói đi. Tôi nhờ cô tiếp cận một người đàn ông, anh ta là khách hàng thường xuyên ở đây. Chuyện này, cô yên tâm, anh ta không làm gì cô đâu. Anh nói vậy có nghĩa là sao? Anh ta là một người có vấn đề về chuyện đấy, cô chỉ cần tiếp cận và quan tâm chia sẻ với anh ta. Việc này chỉ mất công mất sức một tí thôi, chứ sẽ không có nguy hại gì nhiều. Cô làm được chứ? Em Soan có vẻ chần chừ. Việc này tôi nghĩ Soan là người thích hợp nhất, nhưng nếu cô không giúp được thì tôi sẽ tìm người khác vậy. Khoan đã, chỉ cần em quyến rũ được anh ta, chứ không cần làm gì là hoàn thành nhiệm vụ đúng không? Đúng vậy. Vậy thì em đồng ý. Cảm ơn Soan." Vinh nói xong rồi đưa ảnh của Tiến cho Soan xem. "Người này sao?" Soan đã từng tiếp anh ta chưa? Em cũng tiếp anh ta vài lần rồi Có vẻ là dân trí thức đấy Đúng vậy Anh quen anh ta à? Sao lại kêu em rụ rỗ anh ta? Hay là hai người cùng yêu chung một cô gái Anh muốn phá anh ta? Soan rất là tò mò về mục đích của Vinh Cô có cảm tình với anh Nên muốn biết rõ anh làm việc này là vì cái gì Anh ta là kẻ thù Của một người bạn tôi Chỉ cần Soan tiếp cận rụ rỗ Để chia sẻ tình cảm của anh ta và vợ là xong nhiệm vụ rồi à, hóa ra là vậy nếu là về chuyện này thì em sẽ hết sức giúp anh vinh đưa một số thông tin của tiến cho xoan rồi hai người trao đổi với nhau một lúc nữa sau đó anh ra nói chuyện với chủ quán là để xoan tiếp tiến mỗi lần anh ta đến đây vợ chồng chủ quán có phần có hiểu vinh nhưng mà cũng không dám từ chối anh như thường lệ đi làm về xong là tiến lại mò ra quán bia ôm này uống cho đến khuya mới về Dạo này Khánh Ly cũng chả thèm để ý đến Tiến nữa Anh ta muốn đi lúc nào thì đi Về lúc nào thì về Có hôm Khánh Ly đi luôn cả đêm Không về Mãi sáng mai mới về rồi tắm rửa đi làm luôn Tiến thấy vợ như vậy liền nói Thì bị cô xỉ vả chửi thẳng vào mặt Anh bây giờ lại còn đòi quản cả tôi nữa à Anh không có Chỉ là anh thấy em là phụ nữ Mà đi qua đêm như vậy cũng không hay ho gì Vậy tôi ở nhà thì hay ho hả Anh làm được cái gì cho tôi để kêu tôi phải ở nhà? Tốt nhất đấy là anh nên im miệng lại và biết thân biết phận mình dùm tôi cái. Thì không giống như con An, vợ cũ của anh đâu. Đừng có mơ mà sai khiến tôi. Anh biết điều thì An phận của mình đi. Anh muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm, tôi không quản. Vì vậy, ấy, anh cũng đừng quản việc của tôi. Nói rồi, Khánh Ly xách túi bỏ đi ra ngoài, mặc cho Tiến đứng trưng hửng nhìn theo cô. Tiến lại kêu cả két bia, và nốc liên tục một lúc hai chai, Tiến cứ uống liên tục như vậy cho đến khi mặt đỏ au lên. Anh ta lại gọi chủ quán kêu tiếp viên ra để tiếp bia cho mình. Đương nhiên như đã thỏa thuận với Vinh, do là tiếp viên được điều ra để tiếp bia cho Tiến. "Em chào anh." Soan nói giọng nhỏ nhẹ rồi ngồi xuống bên cạnh Tiến rót bia cho anh ta. Tiến quàng tay ôm vai xoan rồi hôn hít lên má cô. Soan ngoan ngoãn nép vào lòng Tiến rồi thì thầm, "Hình như anh có tâm sự gì phải không?" Giọng nói nhỏ nhẹ và đôi tay mềm mại của Soan vỗ về lên ngực khiến Tiến xoa dịu bớt cô đơn. Có thể nói cho em nghe được không anh? Soan thỏ thẻ bên tai Tiến, giọng nói ngọt ngào dịu dàng biết bao, khác hẳn với cái giọng điệu đanh đảnh của Khánh Ly lúc ở nhà. Sự đối lập này khiến cho Tiến càng cảm thấy hình ảnh của Khánh Ly trong anh méo mó và xấu xí vô cùng. Tiến định tiếp tục uống thêm vài chai bia nữa, Nhưng Son đã đưa tay giành lấy chai bia trên tay Tiến, rồi tự mình tu ực một cái, "Để em uống cùng với anh." Tiến nhìn Son chằm chằm, anh hơi ngạc nhiên vì cô tiếp viên có hành động khá là bất ngờ. Son uống xong thì đặt chai bia xuống bàn nói tiếp, "Nếu anh không thể nói cho em nghe thì em sẽ uống cùng với anh, anh đầu ý chứ?" Nói rồi Son lại tiếp tục bật một chai bia khác rồi tu ừng ực. Những giọt bia tràn qua khuôn miệng của Son, Lan xuống cổ xuống áo Và ướt đẫm khuôn ngực đang phập phòng của cô Uống hết một chai bia Xoan thở hồn hển rồi nói Có người uống cùng anh cảm thấy đỡ hơn rồi chứ Em rất sợ sự cô độc Trong những lúc cô độc như thế này Có một người bên cạnh Dù không nói gì Chỉ cần ngồi lắng nghe Hoặc cùng làm một điều gì đó thôi Cũng đủ làm người ta bớt hưu quạnh đi nhiều Em rất hiểu điều này Bởi vì em đã từng như vậy Nên em không muốn nhìn thấy anh cũng giống như em Tiến cứ nhìn Soan, những lời cô thoát ra trên khuôn miệng xinh đẹp kia, cứ như những lời mật ngọt xót vào tai anh lúc này vậy. Em tên gì? Tiến bất ngờ hỏi Soan, đây không phải là lần đầu tiên anh được Soan tiếp bia, nhưng anh chưa từng hỏi tên cô. Tiến đi vào đây gọi bia và gái, nhưng lại không quan tâm những cô gái ấy là người như thế nào, tên gì và ở đâu. Nhưng hôm nay, anh lại có cảm xúc đặc biệt với Soan, nên muốn hỏi tên cô ấy. Em tên Soan. Năm nay 20 tuổi, em ở dưới quê lên mới được 3 tháng nay. Đây là nhà cậu mợ em. Em đang theo học một lớp bổ túc văn hóa rồi xin học nghề, nên tạm thời ở nhờ nhà cậu mợ. À, ra thế. Mà anh tên gì ạ? Em thấy anh đến đây mấy lần, lần nào cũng đi một mình và có vẻ buồn lắm. Chắc là anh đang có tâm sự mà không nói ra được. Tiến vẫn nhìn cô gái trẻ trước mặt mình. Ánh mắt ngây thơ đang nhìn anh chăm chú rồi bất ngờ bật cười. Sợ em biết anh có tâm sự thì chẳng có người đàn ông nào lại đi uống bia một mình. Thường người ta có tâm sự mới ném mình vào men say như vậy. Thế em nghĩ anh có phải là một kẻ hư hỏng không? Không, anh không giống một kẻ hư hỏng. Anh là một người đàn ông đang có tâm sự. Đời mà anh, ai mà chẳng có những chuyện buồn không muốn nói ra. Phụ nữ thì dễ chịu đựng hơn, đàn ông thì khác. Họ có sức chịu đựng kém hơn phụ nữ, nên đành tìm đến men bia để dài sầu. Em xem ra đang còn nhỏ tuổi, Nhưng có vẻ am hiểu về cuộc đời này nhỉ? Săn nghe tiếng nói vậy thì cười Ánh mắt chợt buồn rười rưỡi nhìn xa xăm Em còn nhỏ tuổi Nhưng tuổi đời chắc cũng không thua anh bao nhiêu đâu 13 tuổi Đã phải tự bơn chải để đi lo cho cuộc sống rồi Học hết lớp 9 Vì nhà không có điều kiện Nên nghỉ học đi làm thuê cho người ta Sau này nhờ cậu mợ thương Nên mới kêu mang Và kêu em lên thành phố cho học bổ túc Cuộc đời á đâu có ai được may mắn như ai Nhưng mà dù thế nào, em cũng không đánh mất niềm tin vào cuộc sống này đâu. Ông trời không lấy của ai tất cả. Khi họ lấy một thứ này, họ sẽ cho chúng ta một thứ khác. Anh cũng đừng buồn, nếu như gặp chuyện gì đó không vui anh nhá Hãy nhìn thoáng ra xung quanh mình, thì sẽ có nhiều người còn yêu thương và quan tâm đến anh đấy. Tiến nghe những lời này của Soan, như thể đầu óc được khai mở ra vậy. Đúng là mấy ngày gần đây, đầu óc anh đang bị những lời nói xỉ nhục tiêu cực của Khánh Ly bùa vây. Anh thấy cuộc đời mình tăm tối và không có lối thoát Cảm ơn em Tiến nhuẻm miệng cười nhìn xoan Nhìn anh cười thế này rất là đẹp trai đấy Soan chọc Tiến khiến anh phỉ cười Em thật là biết cách khiến người ta vui đấy Thật sao Ai cũng nói em như vậy Soan vui vẻ nói Tiến càng nhìn xoan lại càng cảm thấy tâm hồn mình như phơi phới ra Một cảm giác rất lạ từ cô gái trẻ này Đã lan tới tâm hồn Tiến Em có thể cho anh số điện thoại được không Dạ được anh đưa điện thoại của em đây em bấm cho Soan hồn nhiên cầm điện thoại trên bàn của Tiến rồi bấm số điện thoại của mình gọi vào anh muốn lưu tên em là gì em muốn lưu tên gì cũng được vậy em lưu là em bé nhé em bé ư Tiến phì cười vậy thì bà cô nghe hay đấy Tiến nhìn xoan càng nhìn càng thấy cô gái này thật đáng yêu đúng như lời xoan nói cứ nhìn ra xung quanh á thì sẽ thấy những tia sáng Chỉ tại Tiến cứ đâm đầu vào bóng tối và ngập chìm trong đó mà thôi. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 3 câu chuyện Lòng dạ đàn bà của tác giả Hà Phong một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S diễn đọc Kim Thành